Các bạn đang nghe tại Đọc truyện Audio.net Xin chào bạn khán giả của kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay, Việt Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới với tựa đề Tỉnh nhân bí mật Thưa các bạn, cô được coi là một cô gái thiên tài có thể đạt bằng luật sư từ năm 18 tuổi Cuộc sống của cô luôn luôn vô cùng lý trí Cho đến một ngày số phần trêu đùa để cho cô gặp được một người đàn ông rồi để cho hắn bước chân vào cuộc sống của cô thì cô mới phát hiện ra Hắn chính là một cái gai đâm sâu vào cuộc đời cô mà không thể nào nhổ bỏ. Bỏ qua những khúc mắc trong quá khứ, cô hiện giờ chính là luật sư đại diện của hắn, một người được mệnh danh là siêu sao châu Á, thiên vương được hàng ngàn người hâm mộ. Ban ngày, hắn chính là con người của công chúng. Đến ban đêm thì hắn mới thật sự trở thành người đàn ông của cô, mà cô cũng biến thành một người tình nhân bí mật không bao giờ lộ mặt ra ngoài ánh sáng. Nhưng rồi thời gian này có thể kéo dài bao lâu, Khi tương lai của cô và hắn sẽ không có kết quả Hắn ở trên trời còn cô ở dưới đất Đối mặt nhìn nhau mạnh như cách xa Cả một đại dương rộng lớn Cô có thể nào chịu đựng được sự lạnh nhạt của hắn Khi trong vòng 7 năm ở bên nhau Hắn chưa bao giờ nói một tiếng yêu cô Giữa cùng lực kiệt Cô chấp nhận từ bỏ Để rồi một ngày khi hắn quay đầu lại Không thấy bóng dáng của cô Thì hắn mới bắt đầu hoảng sợ Nhưng liệu rằng có phải là quá muộn rồi hay không Nghe sau đây mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện tình nhân bí mật này để cùng Huyền Lucy theo dõi nhé. Tới, tới rồi kia. Mình thấy được rồi, là anh ấy, là anh ấy đó. Thật sự là Lucy sao? Lucy à, em yêu anh, em yêu anh nhá. Trời ạ, rất là đẹp trai, tìm mình như muốn hòa tan rồi. Lucy à, chú em mãi mãi yêu anh. Nhìn ngoài cửa lớn của công ty giải trí nổi danh nhất Đài Loan, Trònh Nhé mắt bị đám đông ở bao quanh, nước chảy cũng không lọt. Tối om một mảnh làm cho Thương Tử Huyền Nhịn không được mà giữa mày nhíu lại. Thật ra thì với trường hợp điên tai nhức ốc như vậy, đối với nàng mà nói là một thứ đã quá là quen thuộc, bởi vì nàng biết tất cả những thứ này, chỉ là bởi vì một người đàn ông, một người có tên là Lôi Y, đó là một người đàn ông như thế nào? tinh táo, cơ trí mà đẹp. Ngương mắt nhìn một chiếc xe hơi cao cấp vừa mới đến, Cũng đã bị fan cùng với nhà báo và truyền thông vây quanh, để nỗi nửa bước cũng không khó đi. Nam nhân này chính là anh ta, một nam nhân bất luận là kẻ nào cũng không có cách nào chống cự được mị lực kia. Một bộ áo da màu đen vô cùng đơn giản, quần da có thể đem vóc dáng của người hắn đứng ở bên cạnh cửa xe. Dáng người cao lớn hoàn mỹ bền chắc giữa hàng nghìn con mắt, đeo kính màu đen che hơn nửa phân mặt làm cho hắn không giấu được khuôn mặt được như là điều khắc tinh xào giống mũi cao, bên dưới là đôi môi mỏng tựa hồ cong lên, có thể thấy được hắn cười như là gió xuân. Anh ta chính là Lôi Y, là một người mang lại một cơn gió mới cho Châu Á, thậm chí là đi tới Bắc Mỹ, còn đảm đương cả danh hiệu là Thiên Vương. Vô luận là âm nhạc tài hoa hay là dáng người, cũng làm cho nam nữ già trẻ si mê như là sùng bái nam nhân này. Cho dù là tại trong hoàn cảnh huyết não hỗn loạn như vậy, hắn vẫn nhiều cố có thể cười. Và giữ vững phong độ là một thân sĩ ưu nhã. Hắn giống như là trời sinh, sống ở dưới ánh đèn flash để cho mọi người xuồng bái, mà ngừng lên nhìn hắn. Hắn cũng sẽ không kinh hoàng hoặc là lốn cuống, thùy chung là cảm giác thần bí, làm cho người ta đưa tay chạm đến không tới, rồi lại không giống như là mất đi mị lục của bản thân mình. Nhân đường, nhân đường nào. Rất nhanh một đám bảo vệ Louis đã kịp thời chạy lại bạo hộ, nhanh chóng xông vào giữa đám người đang chạy hướng tới cửa chính công ty. Thương từ Huyền lặng lặng đứng ở một bên cửa, mặt không thay đổi nhìn nam nhân bị hộ tống đi về phía nàng. Hắn nâng lên một nụ cười ý vị không rõ, tiếp theo sau hai người lướt qua nhau. Lùi, sẽ nói anh tiếp theo có kế hoạch gì không ạ? Sẽ phát triển để nhạc ở nước Mỹ sao? Lùi à, nghe nói có người thấy anh ở Mỹ, có quan hệ cùng với một siêu mẫu chuyện này có thật hay không? Lùi à, anh cùng với người mẫu kia là quan hệ gì vậy? Một đám ký giả truyền thông bị đám người bao quanh ngăn lại Không có cách nào vào trong công ty Nhìn ta bóng lưng của Louis càng ngày càng đi xa Không thể làm gì khác hơn Là vội vàng hướng vào bên trong bắt đầu kêu to Tâm luật sư Phải giao cho cô rồi Một giọng nam có một chút sững sờ Vang lên ở bên tai của thương tử huyền Nàng nghiêng đầu mà nhìn thấy Người đại diện vạn năng hài đăng Nhanh chóng nắn lại dặn dò Rồi liền cùng với Louis vội vã biến mất Ở đại sành vào trong thang máy chuyên dụng Trường hợp như vậy Nàng ứng phó không sợ bởi vì đã quen tay quen việc. Mang theo tính chất nghề nghiệp, thường tử huyền đứng lại ở cửa đại lớn, bị từng trận đèn flash làm cho đau mắt, cất lên giọng nói nhu hoa lành lạnh Tôi là luật sư đại diện của Louis, có vài lời muốn nói với các vị. Một lúc sau anh ấy sẽ ở khách sạn Tinh Hoa, mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net